Có phải do người hại chết không Phải hay không Nhìn vào đôi mắt người người của Tiểu Phi Triệu Trinh Nghĩa bụt rủn tay chân Run giọng nói Phải Phải Phải ạ Công Tuấn Vũ nhảy dựng lên Đồ chó má Người đã làm ra chuyện tài trợ như thế Mà lại còn dám vắc mặt đến đây Làm ra vẻ người tốt à Ừ đồ khốn khiếp Tiểu Phi vụt cười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 Bằng hữu của chú Thấy chưa Tốt quá mà Chú mang họ đến đây mà Biên Hạo cười chùa xót Chỉ nói đúng Tôi mang họ đến đây Và tôi sẽ đền bồi Vừa nói Biên Hảo vừa xé phăng thần áo Lao mình ra cửa Ông đại nương sửng sốt kêu lên Kìa Tam thúc Chú đừng đi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 như vô dụng Triệị Ngh nghĩaa vụt cười thật ra thì Tam đại Hiệp cũng không cần phải tìm ra ai nữa Kim phong bạch nhướng mắt sau vậy Triệ Chịnh Nghĩa nói ngày mai có 3 vị cao nhân đến đây tên tiểu quỷ đó dù có ba đầu 6 tay tôi sẽ cúng tế bằng tất cả Kim phong bạch hỏi ai thế Triệ Chịnh Nghĩa nói thú vị nghe thấy tên ba người ấy sợ rằng cũng phải giật mình đấy. Các bạn đã vừa thưởng thức xong một radio thú vị của Radio Son sao? Audio 8X, nếu có ý kiến dù khen hay chê